Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô chuẩn bị tâm lý Cô không khỏi nghĩ Rốt cuộc thì Bạch Nhã Hân muốn làm thế nào Đã không biết quý trọng tình cảm của Diêm Đăng Lại còn chúc phúc cho anh đã tìm được hạnh phúc Người phụ nữ này thật là không biết phân biệt tốt xấu Nếu như cô không chủ động đề nghị Cái kế ước hôn nhân điên cuồng này Thì rất có thể Diêm Đăng sẽ chịu sự tổn thương Từ Bạch Nhã Hân một lần nữa Vì đùa dẫn đàn ông trong lòng bàn tay Cô tin tưởng người phụ nữ Bạch Nhã Hân Cái gì cũng có thể nói ra được Chuyện gì đều có thể làm ra được Đột nhiên thân máy bay lay động kịch liệt một trận Cắt đứt suy nghĩ của Hiểu Vũ Cô sợ đến xanh cả mặt Nắm chặt lấy cánh tay của Diêm Đằng Tổng giám đốc à Thật là khủng khiếp Trái tim của cô suýt chút nữa thì ngừng đập rồi Diêm Đằng như người ôm chắc lấy bảo vai của cô Giúp cô ổn định lại Hiểu Vũ à Em phải thay đổi anh bằng cái tên ông xã Sao không ai gọi chồng mình là tổng giám đốc? Nếu không người khác sẽ sinh nghi đó. À đúng nhỉ, làm sao tôi lại quên mất? Nhưng bây giờ có thể trước tiên không nói cái đó sao? Về mặt của cô như đưa đám. Máy bay này bị làm sao vậy? Làm sao vẫn rung lắc như vậy? Có phải là nó sắp sắp rơi xuống hay không? Ông trời tại sao lại không công bằng như vậy chứ? Hạnh phúc của cô cũng quá là ngắn ngủi rồi. Tôi cho rằng lá gan của em rất lớn đó. Diêm đang mỉm cười nói. Anh nói cái gì? Hàm răng của cô rôn rảy ngức lên cất tiếng hỏi. Nụ cười của anh lại càng sâu hơn. Nếu không làm sao lại dám cầu hôn tôi chứ? Tôi, tôi đâu có cầu hôn anh chứ. Cô lắp bắp nói. Tôi là có lòng cơ vớt anh. Nếu không anh sẽ bị man nữ vây khốn rất là đáng thương. Tôi không nhìn được người khác đáng thương đâu. Chẳng qua là sau khi bị anh rời đi lực chú ý, cô hình như không còn sợ hãi nữa. Cô ngước mắt nhìn anh đầy tham kích. Một người đàn ông hẳn mỹ như anh. Tại sao Bạch Nhã Hân lại không biết quý trọng chứ? Nếu anh thật sự là lão công của cô thì tốt biết bao. Nhưng mà không cần tham lam hơn nữa. Thành hiểu vũ à? Ít nhất bây giờ người đang ở bên cạnh anh là cô. Chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Mấy phút sau, thần máy bay bay qua vùng rối lạnh. coi vực tình trạng bay vững vàng. Cô cũng ngụng ngùng tiếp tục nắm lấy tay anh. Cũng không dấu vết mà buông lỏng ra. Ngược lại, anh vẫn không buông vai của cô ra. Sợ vào anh như vậy, cô cũng bất trí bắt giác mà ngủ thiếp đi. Bữa chiều đầu tiên trên đảo Bali, hiểu vũ bởi vì các loại nhân tố hương phấn cũng cần trương quá độ, cộng thêm không quen ký hậu, lần đầu tiên xuất ngoại mà bị ngã bệnh. Cô nóng sốt, lúc thì rét run, lúc thì càng người nóng đến thoát mồ hôi, nằm trên giường trong một biệt tự xa hoa không thể độc đậy, không thể đi đâu được. Giềm đằng mời một vị bác sĩ gốc khoa nổi tiếng đến khám vào cây đơn thuốc cho con. Mẹ à! Ở trong mộng cô thấy người mẹ đã qua đời Cô đuổi theo thế nào cũng là đuổi không kịp Vẫn cứ ở đằng sau mẹ Mở to mắt liền thấy đôi mắt lo lắng của diêm đằng Cô cảm thấy như thế nào rồi? Anh nhanh chóng hỏi Bác sĩ vừa chầm cứu giúp cô hạ sốt Nếu như rất là không thoải mái Thì chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay dáng vẻ cô tìm mẹ trong mơ Khiến anh cảm thấy rất đau lòng Anh càng cảm giác có lỗi Một cô gái tốt như vậy Thế mà anh lại lợi dụng cô Thật là xin lỗi Lại còn khiến anh phải chăm sóc cho tôi Hiểu vũ hít hít lỗ mũi bực nước mắt đã tràn đầy lại vành mắt thân thể ốm đau để cho cô có cảm giác muốn khóc Bình thường cô sẽ không yếu ớt như vậy Đúng là đồ ngốc Chồng chồng giáp vợ Chính là chuyện kinh thiên định nghĩa Nói là xin lỗi cái gì chứ Diêm đàng nhẹ nhàng lao giọt nước mắt trên máu của cô đi Cô ơi nói như vậy hy vọng cô có thể phá được nước mắt mà mềm cười Trong khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ này Giữa bọn họ đã sinh ra một chút biến hóa. Bởi vì có quá nhiều việc cần làm với nhau, bọn họ có cơ hội thường xuyên ở bên nhau. Sau đó anh phát hiện tình cảm của Hiểu Vũ đối với anh. Trước tiên không nói, anh cũng không chế độ như vậy. Thật ra thì Hiểu Vũ cũng hoàn toàn không biết che giấu tình cảm. Cho nên anh cũng không có phát hiện ra. Trước kia không phát hiện, bởi vì lực chú ý của anh hoàn toàn không đặt ở trên người của cô. Sau khi anh phát hiện ra tình cảm của Hiểu Vũ đối với mình, Anh cũng không có biện pháp sẽ coi cô như đối tượng kết hôn theo cái ước hôn nhân đơn thuần nữa rồi. Đồng thời cũng tìm ra được lời giải nguyên nhân thật sự vì sao cô lại nguyện ý vì tiền mà ký kế ước hôn nhân với anh. Thì ra không phải là vì tiền mà là vì yêu. Cô yêu anh không biết đã bao lâu rồi. Sau khi biết được điều đó, tim anh bị bóc nghẹt nói không nên lời. Cảm thấy cô thật là ngốc nghếch. Là anh có tài có đức gì để cô phải trả giá như vậy chứ tôi cũng không phải là vợ thật sự của anh, Hiệu vũ nói trong lòng có một loại cảm xúc e ầm lần quẩn không thể nào tiêu tan, lông đang bị bệnh cảm thụ đặc biệt rõ ràng, uống phí bình thường cô đều đem bản thân như là nữ siêu nhân mà khoắn luyện. như vậy mà... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện